Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu. Chương 16, mục đích thật sự. Ngoài cửa sổ phòng làm việc là san sát những tòa nhà theo lối kiến trúc hiện đại của thành phố, tòa nhà nào cũng rất cao, cao chọc trời. Lệ Minh Vũ lấy một tập tài liệu từ kết an toàn đặt trên bàn trà, vóc người cao lớn thoải mái ngồi xuống sofa. Anh châm thuốc hút, hút một hơi rồi nhìn người đàn ông ngồi đối diện nói: "Đồng hữu Cậu xem thử đi Đồng Hiệu là trợ lý theo anh đã 3 năm Cũng là người thân tín của anh Đồng Hiệu thường ngày nhìn qua Rất hay vui vẻ nói cười Nhưng năng lực làm việc rất tốt Xem xét giải quyết công việc hết sức kỹ càng tận tâm Mà những trợ lý khác không thể theo kịp Đồng Hiệu cầm tập tài liệu Trên bàn mở ra nhìn một lúc Sau đó hồ nghi ngẩng đầu Anh muốn điều tra nội tình của Hoa Tấn Bằng Lệ Minh Vũ gật đầu gầy tàn thuốc lá Số liệu quan trọng của phần tài liệu này chưa đủ Tôi cần cậu tiếp tục điều tra Đồng hữu trầm ngâm nhìn anh Cậu có thắc mắc Lệ Minh Vũ nhìn thấu băn khoăn của anh Đồng hữu hít một hơi thật sâu Anh lệ Nhà họ Hoa cùng nhà họ Hạ Liên kết tập dường như không có liên quan nhiều đến nhau Anh không hiểu lý do gì Mà đột nhiên kéo nhà họ Hòa vào điều tra Hòa tấn bằng là ba vợ của anh mà cho tới nay anh đều giúp lệ minh vũ thu thập những thông tin liên quan đến hợp tác của nhà họ hạ bộ trưởng hạ hiện nay đang hoạt động mạnh trong giới chính trị mặt ngoài ông ta hòa ái thương dân đề xướng trong sạch chính trực nhưng trên thực tế rất nhiều khoản tiền được giao dịch ngầm chuyển tới một trang viên rượu nho tại pháp cổ đông lớn của trang viên rượu nho là berry vợ của ông ta con gái ruột hạ đồng là điển hình của cái hồng lâu cùng vun đắp cho hoạt động chính trị của ba và kinh doanh của mẹ thúc đẩy vô số lợi ích khổng lồ bối cảnh liên kết tập đoàn khai thác khá sâu cũng hao tốn không biết bao nhiêu thời gian của lệ minh vũ và đồng hữu đây là một gia đình muộn vào công ty trên thị trường ban đầu bởi vì vài giao dịch không hợp lý mà thu hút sự chú ý của lệ minh vũ Điều tra đến cùng mới phát hiện Thì ra người đứng sau điều khiển tập đoàn Chính là nguyên bộ trưởng kinh tế Giả Ni Ông ta lợi dụng chức quyền Mượn cớ trợ giúp bên ngoài Để tiến hành giao dịch ngầm Nhằm trục lợi Lệ Minh Vũ nắm trong tay một số chứng cứ Sau đó trực tiếp đến cơ quan kiểm sát Vì vậy địa vị của Giả Ni Cũng bị lung lay Anh luôn luôn nghi ngờ Nhà họ hạ và tập đoàn hợp tác Có dây dưa lợi ích với nhau Một khi có cùng lợi ích, vậy thì bộ trưởng hạ cũng khó tránh liên can. Chỉ tiếc ngoại trừ ngồi lên được trước bộ trưởng kinh tế, bằng không thì không có cách nào điều tra sâu hơn. Hòa Tấn Bằng không phải tay trắng dựng nghiệp. Nhà họ Hòa có ngày hôm nay, phần lớn dựa vào quan hệ với gia đình điều trị hương lâu đời nhà họ Tô. Ngay từ đầu, gia đình điều trị hương này vốn đã không sạch sẽ. Đến khi Hòa Tấn Bằng tiếp nhận, ông lần lượt móc mối quan hệ với người nắm quyền quyết định chính sách kinh doanh. Lệ Minh Vũ lạnh lùng mở miệng, dập đầu thuốc gạt tàn, tiếp tục nói Ông ta không phải người làm ăn trung thực, trái ngược với cách xử lý của nhà họ hạ và tập đoàn hợp tác, nhà họ hòa. Tôi muốn đối phó kiểu khác. Anh Lệ, chẳng lẽ anh nghĩ nhà họ hòa kiểm soát đằng sau thương hội? Đồng hiệu dù sao cũng theo nhiều anh nhiều năm thấy anh cười lạnh lùng cũng biết rõ không có chuyện tốt. Quan mới nhậm chức thường kéo theo ekip Thì khi giả ni đương nhiệm cũng đã chiếm không ít chỗ tốt trong thương hội Bộ trưởng mới tẩy trừ khi vết bẩn của thương hội thì có gì quá đáng Lệ Minh Vũ hơi nhiều mắt Trong giới kinh doanh có ai không biết Hoa tấn bằng là cáo giả Hoa tấn bằng dựa vào nhà họ tô lập nghiệp Nhưng sau khi niêm yết trên thị trường cũng vì không theo ngàn sản xuất nước hoa Nên bị nhiều cổ đông nghi ngờ Vậy thì rõ ràng các cổ đông vẫn nhớ mãi không quên nhà họ tô điều chế hương Anh Lệ, sao anh không xem xét thử công sức huyền bí của nhà họ Tô? Đồng Hựu đề nghị như vậy. Ánh mắt Lệ Minh Vũ u ám hơn. Công thức bí truyền của nhà họ Tô chính là đào túy. Nhiều năm trôi qua, đào túy đã sướng thất truyền. Cho dù lúc đó Tô Ánh Vân không nắm được công thức bí truyền, đào túy... Cương mặt anh đột nhiên truyền lạnh gần từng tiếng. Nếu thật sự còn tồn tại, tôi cũng sẽ tự tay hủy diệt. Đồng hiệu vô cớ dùng mình Anh không rõ mọi người đều hoài niệm đào túy Nhưng tại sao trong mắt lệ minh vũ Lại thành đối tượng tàn ác Không thể dung tha chương 17 Gặp mặt Đây là lần đầu tiên sau khi tôi nhiễm kết hôn Tô Ánh Vân đến biệt thự bán sơn Cảm xúc của bà tuy rất nhiều Nhưng cũng không lộ ra bên ngoài Chị Hoa dọn tủ đủ các loại hoa quả Bánh ngọt và nước trà lên Rồi tất bật chuẩn bị buổi trưa Mộ Mạn Vân thấy vậy liền lắc đầu, nhìn lệ Minh Vũ đang ngồi trên sofa đối diện, giọng nói rõ ràng không hài lòng. Minh Vũ, biệt thự này mà con chỉ thuê một người giúp việc, ngoài người giúp việc này, lao công hay gì gì đó cũng không có, thậm chí làm theo rồi cũng được, lẽ nào mọi việc đều để Tiểu nhiễm tự làm ư? Mẹ, trong nhà không nên có nhiều người lạ. Lệ Minh Vũ đáp. Con nói gì vậy? Thêm một hai người giúp việc thì có gì đâu. Mẹ thấy hai đứa con hãy cứ chuyển tới biệt thự nhà họ Lê đi. Ở đó mẹ giúp đỡ lo lắng cũng tốt hơn. Ít ra cũng sẽ không lạnh ngắt như thế này. Lệ Thiên ngồi bên cũng mở miệng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Con đi làm thì không sao. Con tiểu nhiễm một mình ngay cả người để nói chuyện cũng không có. Không đợi Lệ Minh Vũ lên tiếng, tôi nhiễm liền đứng dậy theo rót trà cho Lệ Thiên nhẹ nhàng mỉm cười. Ba mẹ, thực ra việc thuê ít người là chủ ý của con, con không thích chung quanh ồn ào, Minh Vũ cũng hiểu chuyện này, cho nên ba mẹ đừng lo lắng ạ Mộ Mạn Vân tràn đầy yêu mến nhìn Tô Nhiễm kéo tay Tô Ánh Vân đang mỉm cười nhẹ giọng nói Chị Xui à, phải nói cô bé Tiểu Nhiễm này thực sự rất đáng yêu vừa dịu dàng lại nền nã còn nói giúp bênh vực Minh Vũ Minh Vũ sai rành dành ra đó nhỏ Lê chúng tôi cưới đời cô con dâu như Tiểu Nhiễm thật là có phước Giọng nói cũng như gương mặt của bà Khoan Tai Hiền hậu, ánh mắt chan chứa mừng rỡ chân thành. "Chị Xui, bà nói vậy là khen tiểu Nhiễm tận trời xanh rồi, con bé này từ nhỏ đến lớn lại bên cạnh tôi, tôi hiểu rõ tính khí của nó, đôi lúc nó rất bướng bỉnh. Tôi phải nói, có thể có người đàn ông như Minh Vũ bao dung và yêu thương nó, đây mới là tốt phúc." Tô Ảnh Vân nhẹ nhàng cười, lại âm thầm quan sát biến hóa trên khuôn mặt của Lệ Thiên và Mộ Mạn Vân. Tô Nhiễm kéo tay Tô Ánh Vân ngượng ngùng nhỏ giọng Mẹ, mẹ sao lại nói con mình như vậy? Tô Ánh Vân ngắt chóp mũi cô. Mẹ nói sai sao? Con là cô bé bướng bỉnh. Nói xong, bà nhìn Lệ Minh Vũ. Minh Vũ, hai đứa sau này sẽ tránh không tránh khỏi những va chạm tính cách tiểu nhiễm đơn thuần con nhất định phải chăm sóc nó thật tốt. Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy. Lệ Minh Vũ nắm tay Tô Nhiễm giọng nói anh trầm ấm chân thành. Từ Nhiễm cúi đầu nhìn bàn tay mình được đan vào bàn tay anh bao bọc, mặt liền ửng hồng, hạnh phúc vấn quý cả lòng. Lệ Thiên uống trà, cười hài lòng, ông làm chính trị gia hơn 30 năm, trên người lại không mang sắc bén của một người chính trị gia cần có, mà ngược lại, ông dễ gần điềm đạm, ông không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng góp vào một hai câu quan trọng. Mộ Mạn Vân là một học giả nổi tiếng, hiện nay bà đang giảng dạy văn học Pháp tại một trường đại học danh tiếng. Bà rất am hiểu về lịch sử của bốn bể văn minh cổ, lịch sử thời kỳ đại cách mạng Pháp. Văn trường của bà truyền đạt ra quan điểm cùng phê bình văn học độc đáo, được dùng làm nền tảng cho những nghiên cứu về văn minh cổ đại. Hôm nay là lần đầu tiên bà gặp Tô Ánh Vân. Cho đến nay, bà chỉ nghe nói tới người phụ nữ này là nhà điều chế hương. Hôm nay sau khi gặp Tô Ánh Vân, lòng cảm thấy vô thán vô vàn. Tuy nói năm tháng lấy đi tuổi xuân của phụ nữ, nhưng vẫn không cách nào che giấu vẻ đẹp của Tô Ánh Vân, hết sự kinh ngạc năm xưa của Đào túy mang lại. Bà chỉ cười nhẹ nhàng cũng đủ làm bao người say mê quý mến. Chị Suya nhắc tới cũng thật buồn cười, hai đứa nhỏ kết hôn được 3 tháng rồi mà hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu. Nói đến đám cưới này, tôi rất muốn mắng thằng con tôi, hình thức gì cũng không được. Đâu cần phải đơn giản vậy, cuối cùng không phải dưới truyền thông vẫn biết sao. Tô Ánh Vân cười, chỉ cần bọn trẻ thích là được rồi, chúng ta đều là cha mẹ, con cái đặt đâu chúng ta ngồi đó vậy. Ngờ vực trong lòng bà hoàn toàn buông xuống, từ lần trước gặp lệ minh vũ, bà liền sợ hãi, sự cảm trăng lành luôn luẩn quẩn trong đầu bà. vì vậy bà mới yêu cầu hôm nay hai nhà gặp nhau một lần cũng vừa vặn để thăm hỏi hai người lớn bên nhà họ lê nên lần này thẳng thắn gặp nhau ở biệt thự bán sơn bà luôn nghi ngờ lễ minh vũ không phải con ruột nhà họ lệ hiện tại xem ra nghi hoặc này là dư thừa có phải con ruột hay không chỉ cần nhìn mặt người lớn nhà họ lệ liền biết ngay tảng đá trong lòng bà rốt cục cũng buông xuống thoải mái hơn rất nhiều Chị xui nói phải Tôi và ông lệ nhà tôi lần đầu nhìn thấy tiểu nhiễm Thì quý mến ngay Con bé này thoảng ra một loại sinh khí như đào túy Mà nhà họ tô chị điều chế Năm đó làm người ta yêu thích Mộ bạn Vân cười nói Tôi nhiễm nãy sử đang dựa trong lòng lệ minh vũ Chỉ cảm thấy anh hơi cứng đờ Như nghe được đề tài nhạy cảm gì đó Cô nghi hoặc ngẩng đầu Đã thấy sắc mặt anh trầm tĩnh Như ngày thường Vừa rồi là do cô ảo giác chăng Tô Ánh Vân mỉm cười Hóa ra chị xui cũng từng dùng qua đào túy. Đương nhiên rồi chị xui khi đó đào túy quả là giành được không ít sự quan tâm của mọi người, chỉ tiếc rằng trên thị trường hiện nay không có loại nước hoa nào có thể đạt được bản lĩnh này. Mộ mạn phân tiếc núi nhìn tôi ánh vân. Tôi nghe nói, tiểu nhiễm trời sinh nhạy cảm với nước hoa, sao không tử làm nhà điều chế hương? Chị xui cũng không thể nói vậy, hiện tại trên thị trường nước hoa rất đa dạng, làm nhiều người vô cùng phân vân khi lựa chọn. Đào túy thực ra cũng gặp được thời điểm tốt thôi quá khứ cũng đã qua rồi Về phần tiểu nhiễm Ánh mắt Tô Ánh Vân nhuộm đầy tự hào Rồi nhìn cô cười khổ Tôi cũng từng khuyên nói nhiều lần Nhưng nó vẫn không nghe lời Con gái bướng bỉnh. Lệ Thiên cười hiền hậu Con cháu tự có phúc con cháu Chúng ta đều già rồi Không nên ép buộc bọn trẻ Tô Ánh Vân gật đầu nhìn Tô nhiễm Tiểu nhiễm, ba mẹ chồng con thương con biết bao, sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời. Mẹ, tổ nhiễm hờn dỗi nói. Mộ Mạn vân cười hài lòng. Tôi bây giờ chỉ mong được bằng cháu. Minh Vũ, con đừng có lấy cớ bận việc mà dối, biết chưa, con nhìn bạn bè đồng lứa với con ấy. Con biết rồi, nhà người ta đã có cháu ấm bồng, năm nay vợ anh ta lại vừa mang thai. Lệ Minh Vũ nói nhanh suy nghĩ của Mộ Mạn Vân có thể tưởng tượng dạng này anh đã từng nói không biết bao nhiêu lần Biết là được rồi Tiểu nhiễm, mẹ chính là mẹ chồng thời đại mới con phải quản kỹ Minh Vũ vào con quản càng kỹ, mẹ càng mừng Vừa đến giờ tan tầm con phải gọi ngay nó về nhà không cho ra ngoài xã giao Gần tới Giáng sinh rồi, thoáng cái lại hết một năm tốt nhất là hai đứa nên sinh con vào năm nay luôn Mộ Mạn Vân nói thao thao bất tuyệt bao nhiêu phong độ trên bục ràng bà đều dồn vào chuyện nhà vô cùng hòa nhã cần gũi Tô nhiễm cười lúng túng lại bị lệ minh vũ kéo vào lòng cô chỉ nghe giọng nói châm thấp của anh vọng lại trong ngực tụi con sẽ cố gắng tâm tư cô bỗng rung động ngẩng đầu nhìn đường nét góc cạnh trên gương mặt anh lại nghĩ đến chuyện xảy ra tối đó trái tim cô rộn ràng không ngừng chương 18 tám rắc rối lại đến chạm xe lửa đi thị trấn hoa tiền ánh nắng soi xuống xe lửa nhỏ màu đỏ như một viên đá quý sắc hồng sri lanka rực rỡ khảm vào làn tuyết trắng tô nhiễm bị diện kéo tay tô ánh vân mẹ sao cứ phải ngồi xe lửa ạ minh vũ anh ấy muốn chạy xe đưa mẹ về mà gió thổi tô ánh vân thắt lại khăn quàng cổ cho tô nhiễm cười nói mẹ quen ngồi xe lửa rồi hai đứa đưa mẹ về rồi cũng phải quay lại lần nữa đi tới đi lui nhiều lần làm gì Mẹ tự về được mà, không sao đâu con Bà vũ nhẹ tay tối nhiễm Rồi nhìn lễ Minh vũ vừa châm thuốc lá Đang đứng đợi cách đó không xa Bà kéo cô sang một bên nói nhỏ Mẹ thấy Minh Phú cũng rất được Là dòng phượng giữ loài người Nhưng mà phụ nữ trước sau Vẫn phải khôn ngoan một chút mới được Người phụ nữ hạnh phúc nhất Là phải kết bạn với người đàn ông thành công Kết hôn với người đàn ông bình thường Còn thì đúng lúc ngược lại Cậu ta không phải dạng người dễ bị phụ nữ Lèo lái Trừ phi cậu ta can tâm tình nguyện Cho nên tiểu nhiễm Khi con còn chưa nắm hết trọn vẹn tâm tư của cậu ta Con cần phải chủ liệu con đường an toàn tốt nhất cho mình Tô nhiễm nghe không hiểu ai Con bé này y chang mẹ năm đó Tô ánh vân dứt khoác nói rằng Con để cậu ta làm chủ gia đình Vậy có nghĩa là phụ thuộc kinh tế Phụ nữ phải có tiền trong tay mới an toàn Đàn ông có thể nói ngon nói ngọt với con Thề non hẹn biển với con Nhưng một thứ duy nhất không thể cho con hoàn toàn Chính là cảm giác an toàn Cảm giác an toàn của phụ nữ Là phải dựa vào năng lực chính mình Để đạt được, con hiểu không Tô nhiễm lúc này mới hiểu ra Cười nói Mẹ được rồi mà, con hiểu rồi Tô anh Vân khẽ thở dài một hơi Nỗi lo duy nhất bây giờ của mẹ Chính là con Ai, x, nghiệp chướng mà Hôm nào mẹ phải nói với nó Mẹ, chuyện này mẹ đừng lo nghĩ nữa Con sẽ cố giải quyết Tô Nhiễm nhẹ giọng nói Mẹ đi xe cẩn thận, về đến nhà phải gọi liền cho con Tô Ánh Vân gật đầu, xe lửa rít lên một tiếng Lệ Minh Vũ đi lên trước nói đơn giản với bà vài câu chú ý an toàn Bà vội vàng vẫy tay với hai người Được rồi, hai con mau về đi, mẹ lên xe đây Tô Nhiễm gật đầu, đứng yên nhìn bóng lưng Tô Ánh Vân Phút chốc cô mới nhận ra mẹ thật sự đã già Lệ Minh Vũ đứng cạnh cô, đợi khi xe lửa khởi động Anh thấy gương mặt cô thoáng buồn bã ánh mắt lại hiện lên đau xót mà ngay cả anh cũng không biết Anh thanh rộng thản nhiên nói Về thôi Gió thổi từng cơn tuyết lại bắt đầu rơi Hoa lệ phân cách tuyến Tuyết rơi suốt một đêm hôm sau lại có chuyện bất ngờ xảy ra Khi xảy ra chuyện Tô nhiễm vừa ngủ dậy Chị Hoa ôm một đống lớn tạp chí và báo cuốn quýt đi đến Tô nhiễm lại thấy mình tiếp tục trở thành tiêu điểm Tiêu đề rõ ràng là cho dù người có cận cả nghìn độ vẫn thấy như thường. Cô giữ trẻ mở đầu trào lưu mới lần nữa, nhảy múa cùng những người hành khất bên đường. Bài báo giặt rào cả ngàn chữ, nhét đầy mặt tối nhiễm, cô ngây người hồi lâu, cấp rút mở tạp chí và báo khác ra xem. Tất cả đều đưa tin như nhau, thậm chí còn có tờ đăng cả ảnh chụp cô khiêu vũ cùng những người đàn ông lang thang. lòng cô nguội lạnh buông thõng tay ra tạp chí và báo đang cầm liền rơi lạ tà xuống thảm trải sàn anh ấy đâu mãi lâu sau tôi nhiễm sốt ruột hỏi gần đến bầu cử bài báo nào nhất định là đòn tấn chí mạng với anh chị hoa cũng khẩn trương chỉ về dưới lầu dè dặt nói cậu chủ ở dưới lầu cũng vừa thấy tin này còn nữa trên mạng cũng lan truyền cậu chủ sắc mặt cậu chủ nhìn không được tốt ạ tay Tô Nhiễm phát run, vội mặc thêm áo rồi ra khỏi phòng ngủ. Lệ Minh Vũ ngồi trên sofa phòng khách, anh nhàn nhã vừa uống cà phê vừa đọc báo. Tô Nhiễm đứng trên cầu thang, bối rối nhìn bóng lưng to lớn của anh. phòng tái anh vẫn như mọi khi, nhưng lại luôn dọa cô sợ như vậy. Tô Nhiễm liếm bờ môi khô gian của mình bước xuống lầu. Trước khi đến sofa, cô mới hiểu rõ dưới truyền thông quan tâm đến nhường nào cuộc sống của cô. lệ minh vũ có thói quen hàng ngày đều xem báo và tạp chí giới truyền thông đem chuyện của cô xôn xao thậm chí còn bình luận rằng đây có thể là đòn chí mạng với cuộc tranh cử lần này của lệ minh vũ tv trên tường cũng đang đưa tin liên quan đến cô Tô nhiễm len lén liếc nhìn tờ báo anh đang đọc cô ngạc nhiên đến kinh hãi hình ảnh cô cùng những người lang thang khiêu vũ bên đường vô cùng rõ ràng đập vào mắt cô rồi lại nhìn lệ minh vũ anh dường như cũng đang xem rất chăm chú Minh Vũ cô muốn lên tiếng giải thích chuyện hôm đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ảnh chụp rất đẹp. Lệ Minh Vũ vẫn đọc báo không ngẩng đầu lên nhưng lại lấy tách cà phê đưa cho Tô Nhiễm. "Hả?" Tô Nhiễm không ngờ anh sẽ nói một câu kỳ lạ như vậy, ngẩn người hồi lâu mới hiểu anh muốn cô làm gì. Cô nhận tách cà phê rồi lại đưa đến trước mặt anh bất an hỏi, "Anh vừa nói gì?" lần này lệ minh vũ ngẩng đầu lên nhìn cô sau đó để tách cà phê sang một bên đứng dậy cầm áo khoác có vẻ anh đang chuẩn bị ra ngoài tôi nói ảnh chụp rất đẹp anh nhẫn lại lặp lại lần nữa mặc áo khoác rồi bổ sung thêm một câu ít ra lần này kỹ thuật chụp ảnh của nhà báo cũng không tệ tôi nhiễm nghi hoặc đưa cặp cho anh rồi hỏi nhỏ anh sẽ không giận chứ Lệ Minh Vũ quay đầu nhìn cô Ánh mắt trầm tĩnh nhưng quyền ui Khiến cô chuột dạ vô thức muốn né tránh Thế nào Em mà cũng không hiểu làm vậy tôi sẽ giận à Em Cô chỉ biết chắc chắn anh sẽ giận Thử dài giải, giải thích Em biết hình này gây bất lợi Cho việc tranh cử của anh Thực ra em lúc đó chỉ là Tôi chỉ thấy tiếc một chút thôi Lệ Minh Vũ hơi nhếch môi Ánh mắt không hề nổi giận Giọng điệu vẫn bình ổn Nếu tôi sớm thấy em nhiều tài như vậy, tôi sẽ thay đổi cách nhìn về em. Gì ạ? Tôi nhiễm sừng sốt nhìn anh. chí ít, tôi cũng không cho rằng em chỉ là một công chúa nhà giàu như bây giờ. Anh nói đơn giản đến tàn nhẫn, tôi nhiễm chết đứng. Ngay khi đang lúng túng, tin tức trên TV thu hút sự chú ý của hai người. Sau đây là tin tức liên quan đến tuyển cử bộ trưởng sắp tới. Vài ngày trước, giới truyền thông vừa đăng tải lên hình ảnh phu nhân của nghệ sĩ Lệ Minh Vũ, trong đó bức ảnh chụp cô cùng khiêu vũ với người lang thang trên đường. Điều này khiến dân cư mạng rất quan tâm. Có người nói, từ sau câu chuyện người giữ trẻ cộng thêm tin này có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả tuyển cử của nghị sĩ Lệ. Cũng có người dự đoán, nghị sĩ Lệ có thể thất bại trong cuộc tranh cử vào đêm bình an, đương nhiên cũng không loại bỏ bên khác gây nên. Sự kiện trên mạng này cũng gây ra rất nhiều cuộc chiến của dân cư mạng, xếp hạng lượt xem nhiều nhất. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, tình hình đã xảy ra biến hóa. Hầu hết cử tri và dân cư mạng đều cho rằng tin này vừa vặn phản ánh một mặt khác của nghị sĩ lệ và phu nhân. Vào thời buổi mà tình người lạnh bạc như hiện nay có thể dùng khiêu vũ với người lang thang bên đường đúng là thể hiện tính cách ngây thơ bộc trực. Chiến tranh rồi phản chiến đã có 90% ý kiến ủng hộ chuyện lần này. Nghe xong, tôi nhiễm hoảng hốt lấy tay bụng miệng mình Mãi lâu sau khi bản tin kết thúc Cô mới định thần lại Vui mừng ngạc nhiên Thay thế những hoảng loạn vừa rồi Minh Vũ, mọi người đều ủng hộ chuyện này Mọi người... Nói chưa hết câu, cô liền im bặt, Bởi vì sắc mặt trầm tính của lệ Minh Vũ Trở nên khó xem vô cùng Thậm chí, anh rõ ràng không vui nhìn cô Cô nói gì sai nào Lần này chẳng phải chuyện xấu thành tốt sao Ánh mắt lệ minh vũ không hề nhìn vào tivi mà chăm chú nhìn cô ánh mắt anh sắc bén như một con dao đâm cô đau đớn Một lúc sau Hoàng đường Anh nghiến răng gần ra hai chữ rồi xoay người bỏ đi Tô nhiễm ngẩn ngơ Hoa lệ phân cách tuyến ngày mốt là tới Giáng sinh nhưng trời lại nắng đẹp bất ngờ những cửa hàng quanh danh đã sướng trang ký rực rỡ cho cây thông các trung tâm mua sắm lớn bắt đầu xúc tiến hoạt động giảm giá trong dịp lễ khắp nơi trên đường đâu đâu cũng thấy nhiều người mặc đồ ông già Noel tràn trứ nhiệt tình phát tờ rơi người qua đường dường như cũng bước chậm lại không khí Giáng sinh tràn ngập khắp mọi nơi trong thành phố khẽ hít nhẹ cũng cảm nhận được mùi của Giáng sinh Quán cà phê ở tầng của một cao ốc thời trang, hương cà phê nồng đậm lan tỏa vào không khí, ngày đông ngọt ngào, ngọt ngào đến mê người. Từ đây đến phố mua sắm, trung tâm mua sắm khổng lồ từ Nam ra Bắc và hai tòa cao ốc tạo thành khu liên hợp cấp 5A. Một phần trong các cao ốc hiện đại là tài sản của nhà họ Hòa, tòa soạn của tạp chí La Tourée và Hòa Vi làm chủ biên cũng nằm ngay cao ốc này. Quán cà phê đối diện là kết hợp của đủ loại kiến thức kinh điển khiến mọi nơi ở đây đều lộ rõ hơi thở cao quý của một trung tâm thương mại hiện đại. Đáng tiếc, tôi nhiễm không có tâm trạng để thưởng thức phồn hoa nơi đây. Tôi lớn túi nhỏ đặt cạnh hòa vi vì công việc bận rộn nên cô ít khi đi mua sắm. Nên mỗi lần đi mua sắm, cô sẽ mua toàn bộ mọi thứ. Cô uống cà phê, phê rồi nhìn tôi nhiễm ngồi đối diện thản nhiên nói Khó có dịp hai chị em mình ngồi đây. tôi nhiễm hít một hơi, mềm nhẹ trả lời. Chị, em biết bây giờ dù em có nói xin lỗi, chị cũng không tha thứ cho em. Chuyện này em sai, em không biết chị thật lòng với Minh Vũ. Minh Vũ? Wow, cô gọi nghe thật thân mật. Hỏa vi cầm tách cà phê nhưng lại khó kìm được ngón tay đang run rẩy Cô buông tay, tách bể tan tành trên mặt đất. Chị... Tôi hận cô, giống như chiếc cốc bể trên mặt đất này, dù có tan tành cũng không thể tha thứ. Tô nhiễm thở gấp. Năm đó, mẹ dẫn cô đi, thậm chí sửa cả họ cho cô, cô không tôi không tính toán, bởi vì trong lòng tôi trước giờ luôn có người em này. Khi cô lên trung học có bạn nam theo đuổi, cô sợ đến khóc nức nở là tôi theo cô mỗi ngày đến trường đón cô tan học. Tô nhiễm, nhiều năm như vậy tôi thật sự rất muốn biết trong lòng cô có người chị này hay không. Phải, tôi bình thường thích đùa dưỡng tình yêu, nhưng trên đời có người phụ nữ nào suốt đời mãi như vậy không? Ai không mong muốn tìm được một người đàn ông đáng tin cậy để chung sống suốt đời? Khi tôi và Minh Vũ hẹn hò, cô đâu phải không biết tôi yêu anh ấy đến mức nào. Thậm chí mỗi lần hẹn hò, tôi đều thấp thoảm bất an, không biết mặc cái gì cho đẹp, lẽ nào cô không nhìn ra sao? Hỏa Vi càng nói càng lớn tiếng, bỗng trước tay cô đập lên bàn. Dựa vào cái gì? Cô cướp đi hạnh phúc của tôi. mười 19 Tôi tới là vì cô ấy. Hỏa vi tức giận khiến mọi người xung quanh đều chú ý quay đầu qua nhìn. Nhân viên quán cà phê đi lại dọn mảnh vụn của chiếc cốc trên sàn. Nhưng hỏa vi cả lại, cố gắng nén lửa giận đưa một tờ tiền giá trị lớn cho nhân viên. tô nhiễm chờ cô bình tĩnh rồi mới lên tiếng. Chị, nếu hôm nay hẹn em ra để mắng một trận, em bằng lòng. Thực tế là em có lỗi với chị, em không muốn ở trước mặt chị nói tình yêu có thể khiến phụ nữ mất đi lý trí đến mức nào. Bởi vì bất luận hôm nay em có nói gì thì chị đều cho rằng đó là khoe khoang. Người kết hôn với Minh Vũ là em, nên người đáng bị mắng cũng là em. Hỏa vi dù sao, cũng là người trong giới thời trang và truyền thông, ít nhiều cũng học được cách kiềm chế tính tình, trầm giọng nói. Tôi muốn mắng người, cần gì phải gọi cô? ô nhiễm khó hiểu hoa vi nhìn cô cười nhạt bỗng cầm chiếc túi bên cạnh lên logo in trên túi hầu như đâm mắt tô nhiễm bị thương áo khoác này trông thấy lạ chứ cô nhẹ nhàng mở ra ngón tay mơn trớn chất liệu phải mềm mại của áo khoác dịu dàng như đang vuốt ve tình nhân mẫu mới nhất của nhà thiết kế gk mình vũ mặc rất hợp Cô biết tôi từ trước đến nay Chưa bao giờ có thói quen chọn đồ cho đàn ông Nhưng không hiểu sao Khi tôi thấy áo khoác này thì nghĩ ngay đến Minh Vũ Thế mới biết Thì ra khi chọn quần áo cho người đàn ông mình yêu Là một chuyện hạnh phúc đến cỡ nào Tay tôi nhiễm khẽ run Nước trái cây trong cốc rung nhẹ Thì ra Người đặt mua áo khoác này trước chính là chị Không ngờ à Tôi cũng không ngờ Ánh mắt hai chị em chúng ta lại giống nhau như vậy Bất kể là đàn ông hay quần áo nam Cũng đều thích chung Hòa vi cất áo khoác Dịu dàng đặt ra đằng sau lãnh đạm nói Ngại quá Lẽ ra tôi nên nói sớm với cô Cô sẽ không phải tốn thời gian đặt áo khoác đó rồi Tôi nhiễm nhìn Hòa vi như nhìn người xa lạ Hồi lâu sau cô hít sâu một hơi Chị rốt cuộc chị muốn như thế nào Cô không hợp với Minh Vũ Hòa vi không chút khách khí Nhìn cô gần từng chữ nếu đổi lại tôi là cô, tôi tuyệt đối sẽ không gây rắc rối cho anh ấy vào lúc này. anh ấy cần một người phụ nữ có thể giúp anh ấy, chứ không phải người phụ nữ luôn gây phiền toái. cô có biết tin lần trước anh hưởng xấu thế nào tới anh ấy không? anh ấy thiếu chút nữa đã mất cơ hội tranh cử. lần này cô muốn chuyện để hủy anh ấy có phải không? tô nhiễm không trả lời với những lời bình luận của giới truyền thông. hòa vi có thể xem là chuyên xe. Cô làm trong ngành truyền thông nhiều năm Bất kể là chỗ nào cô cũng quen biết Tuy rằng chuyện lần này Trong mắt đa số cư dân mạng là chuyện tốt Nhưng với người tranh cử mà nói Chuyện này dù không quan trọng Nhưng vẫn có thể bị ảnh hưởng Bị đối phương mang ra công kích Chị, em sẽ không rời khỏi minh vũ Mãi lâu sau tôi nhiễm ngẩng đầu lên Nói với ánh mắt đầy kiên định Khuấy miệng Hà vi khẽ chịu xuống Nhìn cô rất lâu rồi lạnh lùng nói Sợ rằng, chờ khi cô biết sự thật Thì dù không muốn cũng phải ra đi Sự thật gì? Chị, chị muốn nói gì? Tô nhiễm nhíu mày Một chiếc xe ngừng lại bên đường đối diện Cửa xe mở ra Ánh nắng soi sáng người đàn ông đang bước xuống xe Vị trí của hai người đang ngồi Là đường dành riêng cho người đi bộ Nên xe không được phép chạy vào hòa vi ngừng ngừng nói Ý cười điểm đạm hiện trên khuôn mặt cô Tô nhiễm rất đỡ ngạc nhiên Với biến hóa của cô Tôi nhiễm thuận thế nhìn qua, đột nhiên sửng sốt. Lệ minh vũ làm sao lại tới? Đây là nơi tôi và anh ấy thường hẹn hò. Hôm nay là tôi hẹn anh ấy tới. Anh ấy không có thói quen đến muộn, vậy cũng thấy được anh ấy vẫn còn rất khẩn trương với tôi. À, còn nữa, dù cho hai người đã kết hôn, thì lòng anh ấy trước sau đều có tôi. Bằng không, hôm nay anh ấy sẽ không đến. Hòa Vi nhìn thấu suy nghĩ của cô, hơi hợt buông lời. Trái tim tôi nhiễm hệt như bị người khác tàn nhẫn sớm đạp. Lệ Minh Vũ nhanh chóng nhìn thấy tô nhiễm Anh xa sầm mặt lại Vừa bước lên trước Hòa Vi liền chủ động đứng dậy Bổ nhào vào lòng anh trước mặt tô nhiễm Làm mọi người xung quanh không thể không nhìn Minh Vũ Em biết anh sẽ đến mà Anh nhất định sẽ đến Giọng nói Hòa Vi trở nên dịu dàng vô cùng Nũng nịu như người con gái đang yêu Lệ Minh Vũ không đẩy cô ra ngay, vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhưng ánh mắt anh luôn chăm chú nhìn tô nhiễm ở đối diện, sâu thẳm đến nỗi, khiến người khác nghẹt thở. Phút chốc này, nước mắt tô nhiễm trực trào rơi, cô nắm tay đứng dậy, một loạt kích thích thúc đẩy cô muốn tiến lên, kéo hai người đằng trước ở trước mặt kia. Thế nhưng, toàn thân cô vô lực, việc duy nhất cô có thể làm chỉ là chống hai tay lên bàn, đối mặt với cái ôm của chị gái cô và người đàn ông kia. Thời gian như dừng lại ở hình ảnh châm biếm này một người đàn ông Anh Tuấn cùng hai cô gái xinh đẹp khiến bao người mơ màng Rốt cuộc tôi nhiễm không thể chịu được nữa dù tình yêu chỉ là chuyện của một người thì cô cũng không có nghĩa là cô cần phải trả đạp bản thân Tay cô run dày cầm túi sách muốn xoay người rời đi nhưng lại phát hiện dù là nội tâm hay hít thở đều đau đớn vô vàn Lệ Minh Vũ ở đằng sau bất ngờ đầy hòa visa Tôi tới không phải vì cô sau khi nhàn nhạt, nhạt buông lời anh liền đi nhanh về phía trước kéo tay tôi nhiễm muốn rời đi tôi nhiễm kinh ngạc đến ngây người không biết chuyện gì đang xảy ra hòa vi cũng sững sờ nhưng mau chóng định thần lại chợt chắn trước mặt lệ minh vũ khó tin nhìn anh anh vừa nói gì minh vũ vừa rồi là em gọi điện hẹn anh tới đây mà vậy mà anh nói tới đây không phải vì em chẳng qua cô chỉ là gọi cho thư ký của tôi tâm trạng lệ minh vũ yên ổn vô cùng hòa vi thở gấp minh vũ em không hiểu ý anh anh tới đây chẳng lẽ không phải vì biết em đang ở đây chờ anh sao lệ minh vũ nhìn cô hết sức xin lỗi tôi nghe chị hoa nói tô nhiễm ở đây nên tôi mới tới tìm hòa vi hoang mang lắc đầu không minh vũ tôi tới đây là vì cô ấy lệ minh vũ vô cùng yên lặng đáp lời nói xong quay đầu nhìn tô nhiễm anh đưa em về nhà Tô nhiễm dươm dướm nước mắt, vô thức gật đầu như một đứa trẻ đắm chìm trong giấc mơ. Cô tùy ý để anh nắm tay mình đi thẳng qua bên đường đối diện, không kìm được mà quay đầu nhìn. Cô thấy hòa vi đẫm nước mắt ngồi bệ xuống đất, lòng cô không khỏi quặn đau. Sau này, cố gắng ít gặp hòa vi lại. Lệ Minh Vũ mở cửa xe, khi cô bước vào, anh thản nhiên nói. Tô nhiễm ngừng lại, kinh ngạc nhìn bóng sáng anh đi qua bên cửa xe khác. Trong nháy mắt cửa xe mở ra, cô đột nhiên hỏi Minh Vũ, anh có yêu chị ấy không? Lệ Minh Vũ ngây người một giây, khi anh nhìn cô, ánh mắt anh trở nên bực bội, giọng điệu thoáng khó kỉnh ra lệnh. Lên xe Anh không trả lời câu hỏi của cô, trái tim cô lửng lơ. Hoa lệ phân cách tuyến Giáng sinh trắng đúng hẹn lại đến, cả ngày Giáng sinh, tô nhiễm đều ở nhà không hề bước ra đường. Khi TV cuối cùng cũng tuyên bố, Lệ Minh Vũ đã tranh cử thành công trước bộ tưởng kinh tế đối ngoại với 20 phiếu tranh lệch, cô lại không có quá nhiều xúc động. Con người thường chính là vậy, trước khi đạt được kết quả, quá trình là cố gắng nhất, khẩn trương nhất, nhưng đợi đến khi có kết quả mới phát hiện, mọi nhiệt tình, mong muốn và sức lực sớm đã tiêu hao trong quá trình, rồi lại như từ lâu đã đoán được kết quả này. Hay đây là điều mà người ta thường nói Kết quả không quan trọng Quan trọng là quá trình Chị Hoa ngược lại Lại vui vẻ vô cùng Vội vàng lên kế hoạch xem đêm nay ăn mừng như thế nào tôi nhiễm ngồi bếp động trên sofa Ôm gối ngơ ngác xem tivi Lệ Minh Vũ đang đọc diễn thuyết nhậm chức Nhìn qua anh không có quá nhiều xúc động Hệt như trước bộ trưởng kinh tế này Vốn thuộc về anh Giọng nói anh vẫn trầm tốc hùng hồn như mọi khi Ánh mắt anh vẫn trầm tĩnh như ngày thường Vĩnh viễn anh đều là vậy, mọi việc anh đều nắm chắc trong tay từ lâu. Chị Hoa, không cần vội vàng đâu, đêm nay anh ấy sẽ không về. Cô mệt mỏi nói, ngày hôm nay chắc hẳn có rất nhiều người thay cô chúc mừng anh. Một thứ cảm giác đắn đo nảy nở từ tận đáy lòng cô. Đáng ra cô phải vui vẻ mới đúng, nhưng vì sao một loại bi thương khó hiểu lại sinh sôi trong cô vậy? Giống như cô không biết anh có yêu hỏa vi hay không Cũng không biết khi anh làm bộ trưởng rồi Thì cuộc sống của họ sẽ thay đổi như thế nào Có quá nhiều biến cố khiến cô bất an và lo lắng Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu hai 20 Giáng sinh đầy máu Ngày 25 lễ Giáng sinh tuyết rơi chọn một ngày nhiều năm sau mỗi khi nghĩ đến giáng sinh tôi nhiễm vẫn nhớ mãi ngày giáng sinh năm nay vĩnh viễn ghi nhớ ngày giáng sinh đau lòng này bởi vì đêm giáng sinh năm nay chồng cô lệ minh vũ thành công trúng cử trước bộ trưởng kinh tế đối ngoại cô đội anh suốt đêm nhưng anh không trở về đúng như dự liệu của cô rồi lại bởi vì giáng sinh năm nay ba cô nhảy lầu Khi cô được báo tin chạy tới bệnh viện hoa Tấn Bằng đang được cấp cứu Bạch sơ Điệp khóc đến sắp tắt thở Bạch Lâm ở cạnh không ngừng an ủi Tô Ánh Vân cũng đến bệnh viện Bà không khóc, chỉ yên lặng đứng cạnh cửa sổ Ánh mắt nhìn chăm chú vào ngọn đèn Trên phòng cấp cứu Sắc mặt bà lặng lõng nguội lạnh Hòa phi sụp ngồi trên ghế dài Toàn thân đều run dày Thấy Tô Nhiễm chạy tới Hòa Vi liền nắm lấy tay cô run dày nói Tiểu nhiễm Ba nhảy lầu, ba nhảy lầu rồi Đang yên đang lành sao lại nhảy lầu vậy Sáng nay khi chị ra khỏi nhà Ba còn khỏe mà Chúng ta, chúng ta có thể mất ba không Chưa nói xong Nước mắt từng giọt lăn dài Tất cả mạnh mẽ kiên cường từng ngày của cô Đều tan rã trong nháy mắt Sự hãi và bi thương to lớn Nhấn chìm tô nhiễm Cô cũng muốn khóc nhưng lại chịu đựng Cô nhẹ giọng an ủi hòa vi Rồi cô nén nước mắt Nhìn mọi người xung quanh cũng còn may chuyện này chưa bị người ngoài biết cô cần phải tỉnh táo để có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi ánh vân cuối cùng cũng bước tới lau nước mắt cho hòa vi nhìn bạch sơ điệp giọng nói chuyển lạnh bạch sơ điệp cô ở cạnh hòa tấn bằng vì sao ngấy nhảy lầu có lẽ nào cô không biết tôi ánh vân chị có ý gì không phải chị đang nghi ngờ tôi hại chết anh rể chứ bạch lâm đứng phát dậy khó chịu nói Đến bây giờ, ngay cả cảnh sát còn đưa, đưa ra kết luận là anh rể tự sát hay bị giết. Chị dựa vào cái gì mà ở đây nghi ngờ. Tổ ánh vân cười lạnh. Nhà họ bạch, mấy người thì có gì tốt? Chị... Cậu, mẹ, mọi người đừng ngầm ý nữa. Mấu chốt bây giờ là chúng ta cần phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Tổ nhiễm vội vàng mở miệng khuyên ngăn. Bà đang cấp cứu bên trong, mọi người cứ ở đây cãi nhau cũng không phải giải quyết được chuyện gì đâu. Bạch sư điệp lau nước mắt đi lên trước nhìn Tô Ánh Vân. Chị Vân, em biết chị luôn hận em, nhưng em thật sự rất yêu Tấn Bằng, làm sao em có thể hại anh ấy? Tấn Bằng bất ngờ nhảy lầu đó em bây giờ trống rỗng. Em... em cũng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bà ta nghẹn ngào nói không nên lời. Tô Ánh Vân lạnh như băng nhìn bà ta, cũng không tranh cãi nữa nhìn Tô Nhiễm cúi đào hỏi. xảy ra chuyện lớn như vậy mình vũ đâu cậu ta làm sao lại không tới cùng con anh ấy tôi nhiễm vừa muốn mở miệng đèn phía trên phòng cấp cứu liền tắt bác sĩ từ bên trong bước ra tháo khẩu trang xuống gương mặt đầy mệt mỏi tất cả mọi người đều vây lại bác sĩ bất hắc dĩ lắc đầu xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức bạch sư điệp ngất ngay tại chỗ tay tôi ánh vân run rẩy sắc mặt trắng bạch Hòa vi che miệng bật khóc Chỉ có tô nhiễm, bộ dạng quá mức yên lạnh của cô Khiến bác sĩ đều thấy sợ Mãi lâu sau, cô mới lãnh đạp nói Chúng tôi có thể vào nhìn ba lần cuối không? Bác sĩ gật đầu Vài người chậm chậm đi vào Khóc lóc kêu la nối tiếp Tạo thành một khung cảnh Tô nhiễm chuẩn bị bước vào Nhưng đến cửa cô dừng lại Đôi mắt cô đẫm nước Ngực như bị hòn đá to lớn hung hăng đè nén Làm cô ngạt thở Bên tai cô dường như vẫn còn vang vẳng tiếng nói của ba Tố nhiễm, Minh Vũ có tốt với con không? Từ nhỏ đến lớn Cô luôn khao khát tình thương của ba Bây giờ cô đã nhận được Nhưng thoáng chốc lại mất đi Ông trời, con sẽ làm cô mất thứ gì nữa? Tay cô vịn lấy khung cửa Khó khăn bước vào Nhưng khi vừa muốn bước vào Sau lưng cô lại vang lên giọng nói Của một người đàn ông hiền hậu Cô chính là Tố nhiễm Cô ba nhà họ hòa Cô quay đầu nhìn lại, là một cảnh sát, cô mệt mỏi gật đầu một cái. Người đàn ông dư hướng cô lên một tờ giấy chứng nhận, rồi nhẹ rộng. Chào cô, tôi là Đinh Minh Khải, thành tra cao cấp của tổ trọng án, vụ án liên quan đến cái chết của ba cô, do người trong tổ tôi phụ trách. Chào anh, cảnh sát Đinh. tôi nhiễm như gặp được cứu tinh, bắt tay anh. ba tôi vì chuyện gì mà nhảy lầu, các anh có bắt đầu hung thủ không, dù chỉ là một chút manh mối. Đình Minh Khải nhìn hai mắt mơ màng ngấn lệ của cô không đành lòng nói Cô Tô, chúng tôi đã điều tra ông Hòa xảy ra chuyện không may ở phòng đọc sách trong phòng không có bất cứ dấu vết gì điều tra sơ bộ xác định ông Hòa tự sát nhưng chúng tôi sẽ khám nghiệm tử thi và dừng lại hiện trường để điều tra tỉ mỉ xin cô yên tâm bờ môi tôi nhiễm run rẩy gật đầu vòng tay ôm chặt mình mục đích tôi đến đây là còn vì chuyện này nữa Đình Minh Khải đưa một túi đồ cho tôi nhiễm Đây là di vật của ông nhà Bước đầu giám định đây là những vật ông Hòa mang theo trong túi áo Mời cô nhận lại Chúng tôi sẽ cùng bên Pháp Y và Pháp Chính Tiếp tục điều tra chi tiết hơn Đương nhiên nếu cô nghĩ ra chuyện gì có liên quan đến vụ án Có thể liên hệ với tôi Đây là danh thiếp của tôi Tôi nhiễm nhận lấy Trong túi có đồng hồ của Hòa Tấn Bằng Ví tiền cùng những vật khác Ngoài ra còn có một chiếc chìa khóa nhỏ Lúc đầu nhìn sơ qua, cô không chú ý đến, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy, chìa khóa này có phần quen mắt. Hòa lệ phân cách tuyến Bóng đêm ba phủ bầu trời, tô nhiễm tìm được một câu lạc bộ hút gì gà ở phía đông thành phố. Ông chủ ở đây dẫn cô tới một tủ bảo hiểm. Cô biết, mình đã tìm đúng chỗ, ở đây nhất định cất sự bí mật của ba, không chừng có liên quan đến chuyện nhảy lầu này. chìa khóa trong túi đồ thuộc về câu lạc bộ hút xì gà này cuối cùng cô cũng nhớ mình thấy chìa khóa này trong hộp xì gà của ba ông chủ chỉ vào một tủ bảo hiểm trong đó cười nói cô tô đây là ngăn tủ mà ông hòa dùng ở câu lạc bộ hút xì gà của chúng tôi đều hạn chế hạn chế hội viên mỗi người đều có riêng một tủ bảo hiểm bởi vì nơi đây tính bảo mật rất cao nên rất nhiều khách đem đồ trang sức quý báu hoặc văn kiệt khóa ở chỗ này ông hòa chính là một trong những người đó cảm ơn chú tôi nhiễm cầm chặt chìa khóa trong tay lòng bàn tay cô toát đầy mồ hôi lạnh tính tình ông chủ phóng khoáng khoa tay chuyện nhỏ thôi được rồi hôm nay sao ông hòa không tới lâu rồi chưa gặp ông ấy tôi nhiễm nước mắt lưng chồng chịu đựng cố gắng mỉm cười bà cháu bà gần đây không được khỏe đang ở nhà tĩnh dưỡng ạ ông chủ gật đầu cho chú gửi lại họ thăm ông ấy mong ông ấy sớm hồi phục sống mũi tô nhiễm cay cay cha hỏi vài câu rồi ông chủ rời khỏi tô nhiễm run run tra chìa khóa vào ổ vì tay cô run rẩy mà chìa khóa mấy lần bị rơi rốt cục cô cũng mở được trái tim cô đập nhanh một nhịp trong tủ sắt chỉ có một hộp gỗ sơn đọc lẻ loi sơn đèn sáng bóng tựa như một cỗ quan tài nhỏ đáng sợ Cô hít một hơi, chậm sãi cầm hộp trong tay như là đang cầm trước hộp parondo. Không biết khi mở ra, cô sẽ thấy điều gì, cũng không biết sẽ mang đến kết quả thế nào. chiếc hộp mở ra, tô nhiễm sừng sốt, chỉ là một phần văn kiện. Kiểm tra trước sau hộp một lúc, cô mới thừa nhận chỉ có một phần cái văn kiện trong đó. Văn kiện mở ra, sau một phút, văn kiện từ trên tay tô nhiễm rơi xuống. cô chết lặng như vừa bị sấm sét hung hãn đánh mạnh mãi lâu sau hai chân cô mềm nhũn ngồi sụp xuống đất cổ học cô tác nghiện hô hấp ngưng trệ sắc mặt cô trắng bạch đến dọa người cả người không ngừng run rẩy cô nhìn chân chân phần văn kiện như nhìn dã thú cô muốn thét trói tay nhưng lại gọi không thành tiếng cô muốn khóc nhưng lại mất hết sức lực rất lâu sau tôi nhiễm run rẩy lấy điện thoại từ trong túi sách bấm gọi một dãy số Nhanh chóng, giọng nói trầm thấp quen đến không thể quen hơn từ chỗ khác trong điện thoại truyền tới. Lúc này đây, cô nghe giọng nói đó xa lạ mà đáng sợ vô cùng. Anh đang ở đâu? Cô nghe giọng nói run rẩy đến lạc giọng của chính mình. Nhà! Đối phương đáp một chữ ngắn gọn. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười nhạt. Về đi, xem chừng chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau. Nói xong liền cúp máy. Nước mắt tô nhiễm theo điện thoại mà chạy xuống, không đến một phút, cô liền dốc sức lau đôi má đâm ướt, cầm văn kiện đứng dậy rời đi. Nếu như ông trời đã định trước vào ngày giáng sinh này, cô sẽ mất đi tất cả mọi thứ, cô cũng tình nguyện mất đi mọi thứ rõ ràng, dù cho đây là một hồi khó tránh khỏi số phận. chương 21, đau đến tan nát cõi lòng Lễ Giáng sinh năm nay rất lạnh Khi Tô Nhiễm xuống xe đứng ở cửa biệt thự Cô chỉ thấy loại lạnh này như mũi khoan Khoan thật sâu vào lòng Cảm giác khó chịu Mà cơ thể cô chưa từng trải qua Cùng với cơn đau dạ dày có thắt Đang hoành hành trong cô Tô Nhiễm nắm chặt áo khoác trên người Hít một hơi thật sâu rồi đi vào Sắc mặt chị Hoa khi mở cửa cho cô Đầy lúng túng Nhìn ánh mắt của Tô Nhiễm Cũng không làm sao tự nhiên lên được Loài nói càng tiêm ốc úng Cô chủ Cô... cô về rồi à tôi nhiễm nhìn thắng qua Về mặt của chị Hoa Mị tâm nổi lên mờ mịt nghi hoặc Vào phòng khách cô mơ hồ ngửi thấy thoang thoảng hương thơm như có như không Trong không khí nhạt như hoa cúc Nhưng người kỹ lại hơi thấy vừa phải Vốn cơ thể và tinh thần cô đang mệt mỏi Nên không còn lòng dạ nào để phân biệt Cô chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng Nhạt nhạt hỏi Anh ấy đâu Cậu... cậu ấy đang ở phòng sách thấy tôi nhiễm nhìn mình chị hoa vội vàng rời mắt tôi nhiễm biết chị hoa có việc giấu giếm nhưng rồi cũng không hỏi gì xoay người lên lầu cô chủ chị hoa ở phía sau gọi lại tôi nhiễm dừng bước sắc mặt tiều tụy quay đầu nhìn lại chị hoa bối rối muốn nói nhưng lại thôi một lúc sau mở miệng ra nhẹ giọng nói tôi nghe nói ông hoa mới mất hôm nay xin cô kìm nén bi thương Chua khổ sở, khó tả, quét qua lòng cô, ánh mắt của ba hiện lên trong trí nhớ cô, khẽ gật đầu xoay người lần nữa, cô họng cô nghẹn ngào như hấp xương cá từ lâu. Cô cũng không còn khả năng ngẫm nghĩ chị Hoa như thế nào biết chuyện này, nếu như có thể nhiều tinh lực suy nghĩ hơn thì cũng không thua đến mức còn manh giáp nào. Cửa phòng khách khẽ khép, tôi nhẹ biết Lệ Minh Vũ đang ở bên trong. Đẩy cửa ra, vị thuốc lá nhàn nhạt, nhạt mơ hồ cuốn lấy hương hồ phách thuộc về anh. Ngay sau đó, cô lại ngửi được mùi hương thơm mát, tựa tơ nhện như ẩn hiện. Lần này tôi nhiễm khẳng định là hương thơm dịu nhẹ của hoa cúc. Nếu có thể tập trung thêm chút nữa thì nhất định cô sẽ đoán ra mùi hương này là của một loại nước hoa mà hỏa vi mang từ Milan về. Người hậu chi hậu giác, trước giờ toàn phải chịu đa kích, cô nên sớm nghĩ ra người tới nhà là do cô quá mức chậm chạp nên khi đẩy cửa vào, chứng kiến cảnh tượng trên sofa mới hoàn toàn suy sụp. Hậu chi hậu giác, chỉ sự chậm chạp trong quá trình từ nhận thức đến hiểu biết một việc gì đó. Cho tới nay, tôi nhiễm luôn vô cùng thích căn phòng này, ở đây lưu lại rất nhiều mùi hương của lệ minh vũ. Dù anh không ở nhà, bình thường cô cũng sẽ tựa vào sofa đen thoải mái, lặng lặng cảm thụ sự tồn tại của anh, tựa như một gốc dây leo Mùi hương của anh chính là thân cây để dây leo cuốn lấy, cung cấp chất dinh dưỡng, sương mai và ánh sáng mặt trời cho cô Nhưng lúc này, Hoa Vi đang ngồi cách đó không xa, chiếm lấy nơi vốn thuộc về cô Còn Lệ Minh Vũ thì không ngồi trên ghế chính trong phòng khách Thân hình cao to cũng cùng dựa vào sofa, Hòa Vi ôm chặt lấy anh, khuôn mặt xinh xắn nhỏ bé khóc đến thê thảm, cảm động lòng người tựa như một vật nhỏ bé không nơi nương tựa đã tìm được đối tượng để bám vào, mà đối tượng đó hình như cũng cực kỳ có tính nhẫn nại đang vỗ về an ủi cô. Tô nhiễm nhìn gương mặt của Hòa Vi, gương mặt đó cũng hao hao giống cô, giây phút này cô lại thấy được chính bản thân mình. chỉ tiếc rằng Lệ Minh Vũ chưa bao giờ ngồi trên sofa đen đó để ôm cô như vậy Cho tới bây giờ đều là một mình cô Cho tới bây giờ đều là Cô đứng chết lặng ở đó Toàn bộ chi giác đều ngừng lại Bên tai chỉ còn tiếng khóc nức nở của hòa Phi Một người là chồng cô Một người là chị cô Chỉ vẹn vẹn vài giờ trước Cô vừa mất đi ba mình Trên đời này ai mới là người đáng thương nhất Lòng bàn chân trên thảm lông mềm mại Như đang dựng bước trong mây Phút chốc liền có thể khiến cô từ trên cao rơi xuống Trong nháy mắt Đã tới thịt nát xương tan Sắc mặt cô trắng bạch Rơi vào tầm mắt lệ minh vũ Về mặt anh không biến hóa nhiều Hơi nhiều mắt Tận lực trên lớp cảm giác khó chịu không rõ ràng Đang nổi lên trong lòng mình Một lúc sau anh nói Thời gian em về So với tôi ước tính trễ hơn rất nhiều Hòa vi khóc từ nãy tới giờ mới phát hiện ra tôi nhiễm đã về, ngừng đầu lên, hai mắt cô rưng rưng ẩn nhẫn. Tô nhiễm hóa đá, cuối cùng cũng có phản ứng. Tâm cô hình như không còn đau đớn, ngược lại dạ dày đau bút như bị xé rách. Đúng rồi, tâm đã đau đớn quá nhiều lần nên cũng không còn cách nào để thừa thụ thêm nhiều đau khổ nữa nên dạ dày cô mới phải đau. Có lẽ sáng mai tôi mới nên về gặp anh. Giọng cô mềm yếu như tơ nhện Nước mắt chảy ngược vào trong Viền mắt khô khốc đau xót Lệ minh vũ không nói gì Chỉ lặng lặng ngồi đó nhìn cô Lông mày hơi thả lỏng. Hỏa vi ngược lại Thấy không được ý như ý muốn Thì không chịu ngừng Đứng dậy đi ngay về phía tô nhiễm Ngang ngược kéo cánh tay cô Phát cuồng lên hỏi Tô nhiễm cô còn về đây làm gì Mỉa mai nặng nề Khiến tô nhiễm suýt nữa đã hét lên Cô nhìn Hòa Vi, ánh mắt ngập tràn bi thương như thiên thần sắt mất, chậm rãi nói. Những lời này, tôi cần phải hỏi chị mới đúng. Coi như tôi có lỗi với chị, chị hết lần này tới lần khác đều dùng cách này để dằn vặt tôi. Vậy cũng đủ rồi. Hôm nay bà vừa mất, chị lại chạy tới nhà tôi. Suốt cuộc chị muốn làm gì? Nhà cô! Hòa Vi nén nước mắt gượng cười, chỉ tay về phía tô nhiễm. Năm đó, khi mẹ ôm cô đi đã không chút do dự mà đoạn tuyệt quan hệ với họ Hòa. Căn biệt thự này là tài sản của nhà họ Hòa. Khi nào thì thành nhà của cô? Tôi không ngại nói với cô nếu như khi đó không phải âm mưu khiến ba nghe theo mà chỉ xe chỉ luồn kim thì căn biệt thự này phải là nhà mới của tôi và Lệ Minh Vũ. Tôi mới là bà chủ của nhà này vì cô, bà mới đem phần bất động sản này sang tên cô. Tố nhiễm, vì sao cô mở với trở về nhà, thì liền muốn cướp đi mọi thứ của tôi. Cho nên hôm nay, ngay cả hậu sự của ba chị cũng không màng đến mà chạy tới đây. Vì cái gì, đòi lại biệt thự hay đòi lại anh ta? So với hòa vi, trái lại tố nhiễm dường như rất bình tĩnh. Cô không cuồng loạn, cũng không nói lời châm chọc, chỉ là chấn tĩnh hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ mình cô mới biết được cô đang mệt mỏi chứ không phải yên ổn. Khi một người phụ nữ mệt đến ngay cả thanh âm của bản thân cũng không nghe được, thì nghĩa là tâm người đó cũng đã chết theo. Trong cuộc tình này, từ đầu đến cuối là một mình cô chân thành dấn sâu, mà lệ minh vũ thì sao? Anh chỉ như bây giờ luôn duy trì sáng vẻ trầm lặng, từ đầu đến cuối xem bản thân mình thành người ngoài cuộc, không tham dự, không phối hợp, anh tựa như khách qua đường. Một ngày nào đó sẽ khởi hành rời đi, không lưu lại bất luận vết tích gì tôi vì sao phải băn khoăn nhiều như vậy hỏa vi dốc hết nội tâm mà hướng về tô nhiễm la to tô nhiễm cô chiếm được mọi thứ còn tôi mất hết tất cả tôi hận cô vì cô bất chấp tình cảm chị em cướp đi hạnh phúc của tôi tôi hận mẹ vì trong lòng bà chỉ có một mình cô đứa con gái trời sinh có khiếu giác nhạy bất kể tôi cố gắng thế nào hay xuất sắc làm sao người bà yêu mến vẫn là cô Tôi hận nhất chính là ba Vì sao? Tôi và cô đều là con gái ông Nhưng ông lại vì cô để được hạnh phúc Mà hủy đi hạnh phúc của tôi Ông làm sao có thể ích kỷ như vậy Dù cho trước đó Ông không hay biết Vậy thì trước khi đám cưới diễn ra Ông hoàn toàn có thể ngăn lại Nhưng ông không hề làm vậy Thả rằng khiến tôi không còn gì Ông cũng phải hoàn thành cho cô Tiếng gào thét giận dữ ùn ùn kéo đến Quấn tô nhiễm sạch phăng Từng câu từng lời như kim châm đừng vào ngọc cô Nỗi đau lan tràn toàn thân tô nhiễm Cô như một bệnh nhân ung thư hết thuốc chữa Chỉ còn đợi để chút hơi thở sau cùng của sinh mệnh Nước mắt hỏa vi rơi như nhỏ vào lòng tô nhiễm So với khoảnh khắc đau đớn nhìn thấy văn kiện Thì oán giận giữa hai chị em mới khiến cô đau lòng nhất Cô không hiểu vì sao mà hai chị em lại thành như hôm nay Vậy vì sao chị lại khóc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 Tôi nói cho cô biết, nếu như không có ba âm thầm giúp đỡ, cô làm sao có thể lấy đồng minh vũ? Cô cho rằng, minh vũ thực sự thích cô. Hàng mi dài của tôi nhiễm rung động, sau khi nghe Hỏa Vi nói, cô như búp bê thủy tinh, không chút tiếng động. Một lúc lâu sau cô nói, Hóa ra chị đã biết từ lâu. Hóa ra chỉ có bản thân cô mới là đồ ngốc. Đương nhiên, hạnh phúc của tôi vô duyên vô cớ mất đi, cô nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn chịu thua. Tôi... Hòa Vi, âm mỹ đủ rồi. Lệ Minh Vũ ngồi trên sofa, rốt cuộc cũng chịu mở miệng, cắt ngang lời Hòa Vi, giọng anh bình thản, thể hiện rõ uyển, quyền uy. Hòa Vi xoay đầu nhìn anh. Minh Vũ, em nói đây là sự thật mà. Em nói nhiều quá rồi, ra ngoài. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối, luôn ngừng trên khuôn mặt của tôi nhiễm. Hòa Vi không để ý, tiếp tục nói. Minh Vũ, chẳng lẽ anh còn muốn cùng nó... Đi ra ngoài Tiếng nói lệ minh vũ trầm thấp Đầy hàm ý cảnh báo Ngữ điệu anh không lên cao Nhưng vẫn khiến người khác khiếp sợ Hòa ví khẽ rằn lòng lau nước mắt Không nói gì nữa cô đi ra khỏi phòng sách Chỉ còn lại cô và anh Người thì đứng yên một chỗ Sắc mặt tái nhợt; Người thì ngồi trên sofa đối diện Bình tĩnh thong rong Trong phòng sách yên lặng tựa có chết Dường như có thể nghe được cả tiếng chuyển động của không khí Nói đi, em muốn hỏi tôi chuyện gì? Một lúc sau, lệ minh vũ chậm rãi mở miệng, ngữ điệu đều đều. Tôi nhiễm chăm chú nhìn anh rất lâu, tay cầm phần văn kiện từ trong túi ra, ánh mắt lặng im, thấm đầy bi thương vô tận, như đang cúng tế một thời quá khứ ngây thơ và cố chấp đã qua của cô. Tôi biết, cuộc hôn nhân này không thể sạch sẽ, nhưng tôi vẫn muốn ôm một chút ảo tưởng thậm chí còn đang hy vọng, dù thực sự có chuyện gì, tôi cũng có thể có năng lực cải biến những thứ này. Tôi tưởng rằng chỉ cần tôi đụng dụng tâm yêu thì có thể. Cô học cô nghiện ngào, cô chưa bao giờ nghĩ tới thì ra hôn nhân cũng có thể là giao dịch thương nghiệp. Phần văn kiện này, không dựa theo điều khoản chặt chẽ mà nói thì đây là hiệp ước song phương. Bên a là ba cô, còn bên b chính là người đàn ông ngồi đối diện. Trên hiệp ước viết rõ bên a sẽ dốc hết tài lực trong khả năng để giúp bên b tranh cử thành công. Nhưng điều kiện tiền đề là phải chủ động cưới tô nhiễm, con gái thứ hai của nhà họ Hòa, thừa nhận tô nhiễm là vợ hợp pháp của bên B. Ngoại trừ điều đó, trên hiệp ước còn đề ra điều khoản đảm bảo hôn nhân, nội dung là một khi bên B tham gia tranh cử thành công thì phải chủ động ly hôn. Ngoài việc chi số tiền bồi thường đã định cho vợ hợp pháp, còn phải dùng thân phận Bộ trưởng Kinh tế trợ giúp tập đoàn Hòa thị vận hành trôi chảy. Thuận lợi trên thị trường tài chính Nếu làm giá hiệp ước Sẽ phải bồi thường một số tiền lớn Tương đương để làm chi phí đền bù Trả cho nhà họ hòa Bất kỳ Hạn mức bồi thường nào trên hiệp ước Đều khiến người khác cứng lưỡi Nói không nên lời Tôi nhiễm nhìn mà khiếp sợ đến nỗi Tâm tàn tí lạnh cô chợt nhận ra rằng tình yêu chẳng qua chỉ là câu chuyện cổ tích hoàng tử từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp cô bé lọ lem cổ xe bí đỏ dù trước hay sau thì vẫn là xe ngựa cũ nát ba cô dùng kiểu thủ đoạn thương nghiệp quen thuộc nhất tính toán để giữ gìn đoạn hôn nhân này nhưng ông hoàn toàn quên mất cái cô cần chỉ là tình yêu của người đó lệ minh vũ lẳng lùng nhìn văn kiện trong tay cô hình như việc cô nhanh chóng tìm thấy văn kiện này không chút nào làm anh kinh ngạc môi mỏng khẽ nhếch Ba em là người làm ăn Cùng người làm ăn hợp tác Chỉ có giấy trắng mực đen mới có thể khiến ông thấy an tâm Tôn chỉ nhất quán của ba em Chính là không có thứ gì mà tiền không mua được Vậy anh thì sao? Tô nhiễm ngay cả hít thở Cũng đau đớn Cũng vậy Lệ Minh Vũ không chút nào che giấu Trả lời cô một cách dứt khoát Nét cười nhờn nhạt Vô lực hiện trên bờ môi tô nhiễm Nhưng lại khẽ lắc đầu tự giễu bản thân Suýt chết nữa thì tôi quên, đã ký phần nhiệt ước này thì tượng trưng anh cũng cùng một loại người. Tôi thật dạy khờ, làm sao có thể ảo tưởng chúng ta còn có tương lai nhỉ? Tiểu nhiễm thù mắt lại, vành mắt đến cuối cùng cũng đau buốt, nước mắt thấm ướt hàn mi, nhưng cố chịu đựng để không rơi xuống. Vậy anh muốn nói gì với tôi? Vài phút sau cô lại mở miệng lần nữa, phanh mắt cô đỏ hồng khiến ngực Lệ Minh Vũ không thể không đập mạnh một cái, nỗi đau xa lạ nhẹ nhàng lan rộng, loại cảm giác chưa từng gặp này làm anh trao mày một cách khó chịu, nhưng sau cùng lại làm thay đổi kế hoạch mà anh đã định từ lâu. Thỏa thuận ly hôn trên bàn, nếu em ký có thể nhận được khoản tiền bồi thường đáng kể, tôi cũng sẽ đảm bảo tập đoàn Hoa thị hoạt động ổn định trên thị trường. Về phần ba em, có lập di chúc hay không? Phân chia của phần hòa thị thế nào là chuyện của gia đình em? Không liên quan đến tôi. Đương nhiên, em cũng có thể không đồng ý. Chúng ta vẫn có thể duy trì mối quan hệ vợ chồng hợp pháp. Nhưng điều kiện tiên quyết là không bao giờ em được can thiệp tới sinh hoạt tự do của tôi. Vốn dĩ anh chỉ có một quyết định chính là ly hôn. Nhưng mới vừa rồi, anh đã cho phép bản thân mình cho cô con đường thứ hai để lựa chọn. Tô nhiễm nâng mắt, bước chậm chậm về phía trước bàn, tờ đơn thỏa thuận ly hôn mỏng manh, tựa như sự tuyệt tình của anh. Trong nháy mắt, cầm lá đơn thỏa thuận, tô nhiễm chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ bẫng, là ngay cả linh hồn của cô cũng tan vỡ sao, hay là lúc này đau thương đã tan nát cõi lòng. Em có thể suy nghĩ một lát. Khó khăn lắm, anh mới nói được một câu. Không cần suy nghĩ, tôi ký. tôi nhiễm quay lại nhìn anh giọng nói cô yếu ớt xong lạnh nhạt còn chuyện anh đền bù cứ giữ cho hòa vi đi tôi sẽ không lấy một xu nào thuộc về anh hay bất cứ thứ gì của nhà họ hòa anh và hòa vi ngày hôm nay đã cho tôi lý do tốt nhất để rời đi ánh mắt lệ minh vũ ngẩn ra có lẽ anh không ngờ cô sẽ lựa chọn ra đi tay trắng tôi nhiễm cầm lấy cây bút bên cạnh cố để nén ngón tay đang run rẩy Cô ký tên mình vào bản thỏa thuận rồi đưa cho anh về mặt kiên quyết, khiến đôi mắt cô nhìn qua càng thêm trong suốt và tuyệt vọng. Anh không cầm lấy ngay, chỉ chăm chú nhìn cô một lúc lâu mới đưa tay tiếp nhận. Tay anh đặt bút ngưng trệ trong nháy mắt, sau đó dứt khoát ký tên mình. Giờ khác này, lòng tô nhiễm tựa như cho nguội. Câu hỏi mà trước giờ cô chưa từng mở miệng hỏi anh, hôm nay cũng đã tan thành bọt nước, không cần phải hỏi nữa. Đã có lúc cô muốn hỏi anh một câu thế này Anh có tương thích em không Dù chỉ là một chút Tôi sẽ phái luật sư tới Liên lạc với em về chuyện này Lông mày lệ minh vũ câu chặt Tự như đang kiểm nén một điều gì đó Tôi nhiễm ngẩng đầu nhìn anh Không cần Tôi không cần gì cả Một người đã từng trong tình yêu Ngay cả tôn nghiêm cũng có thể mặc kệ Vậy còn có gì không thể vứt bỏ Nói với Hòa Vi rằng Căn biệt thự này tôi trả lại chị ấy từ nay trở đi phàm là những gì của chị ấy tôi đều không cần nói xong cô quay người đi lệ minh vũ nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt anh càng trở nên sâu thẳm tôi chỉ có một câu muốn hỏi anh tôi nhiễm đứng lại tay cô run rẩy vịn lấy khung cửa chống đỗ thân thể đang lung lay sắp ngã câu gì tôi nhiễm không quay lại nhìn anh chỉ khẽ hỏi anh cũng hận ba tôi sao Lệ Minh Vũ cau mày không trả lời Cô dường như Cũng không mong chờ câu hỏi của anh Thanh âm cô yếu ớt mỏng manh vang lên lần nữa Bà bất ngờ nhảy lầu Chính tôi cũng thấy sững sờ Tôi không bình tĩnh được giống như anh Cho nên, nghìn vạn lần Đừng để tôi biết chuyện này có liên quan đến anh Bằng không Tôi nhiễm nói đến đây Không tiếp tục nói hết câu Cô khẽ nhắm mắt lại rồi mở mắt Trong mắt cô chỉ còn lại trống rỗng và hững hờ đi khỏi phòng sách. cô hoàn toàn rời xa biệt thự, cửa phòng sách che khuất bóng lưng tô nhiễm, cô như một linh hồn lặng khiến tiếng phiêu bạt trong đêm khuya. lệ Minh Vũ châm một điếu thuốc, làn khói mờ ảo lượn xung quanh. anh nhìn phần văn kiện mà tô nhiễm đánh rớt, nhặt lên mở ra. từng câu từng chữ trên văn kiện đều là lúc trước hòa tấn bằng tỉ mỉ định ra. còn cáo già này nhất định phải đảm bảo một phần lợi ích cuối cùng cho tô nhiễm sau khi ông qua đời. cầm lấy giấy thỏa thuận ly hôn lần nữa, ánh mắt anh càng thêm xa sầm, anh dập điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, trầm ngâm một lúc rồi gấp nhanh thỏa thuận ly hôn thành một chiếc máy bay giấy. Lệ Minh Vũ giơ tay phóng ra ngoài, nó lượn một vòng trong không trung rồi đáp xuống thảm trải bàn. Hoa lệ phân cách tuyến. Còn một giờ nữa là lễ sáng sinh trôi qua, tuyết vẫn rơi rẻ như trước ngoài bầu trời, màn sương trắng xóa bao phủ toàn bộ thành phố. Nhìn xuyên qua bóng đêm, ngay cả chấm nhỏ cũng khuất hết ánh sáng. Tô nhiễm bước đi không mục đích trong màn tuyết, nước mắt rơi suốt đường cô đi. Cuối cùng chỉ có lại hốc mắt, sưng đỏ. Cô nghĩ có lẽ nước mắt mình cũng đã cạn khô. Hai chân cô lạnh lẽo đến tê dại, ngay cả cơ thể cũng nguội lạnh. Nhưng như thế nào cũng không lạnh buốt bằng lòng cô. Ngày này năm nay, ông trời như cùng cô nô đùa. Chỉ vẹn vẹn một ngày đã cho cô nếm trải hoàn toàn tư vị khi mất đi mọi thứ. Mới vừa vặn vài tiếng trước, liền đề cô từ thiên đường té xuống địa ngục. Cô yêu lệ minh vũ như vậy, yêu đến có thể vì anh mà phát dồ, nhưng lại nén chịu một nỗi cô đơn lạnh lẽo. Cô quý trọng hỏa vi như vậy, nhưng lại bởi vì một người đàn ông mà đánh mất phần tình cảm chị em này. Ngày hôm nay là đại nạn của cô, thẳng thường bẻ gãy đôi cánh ảo tưởng của cô. Cuối cùng, cô dừng chân trước một tháp đồng hồ. Cô mệt, thật sự rất mệt. ngẩng đầu lên nhìn kim đồng hồ trên tháp, ti tách, ti tách di chuyển, lạnh lùng và cứng nhắc xuyên qua lối kiến trúc Gothic. Đèn màu xung quanh thoáng mang lại chút màu sắc ấm áp. Tuyết rơi đầy trên cây thông, tựa như đôi cánh dài của bóng ma. 11 giờ đêm, tiếng chuông có nhịp, ngày hôm nay lại sắp trôi qua. Còn cô thì sao? Ngày mai của cô ở nơi nào? Bên tai cô vẫn còn vang vọng cuộc điện thoại 3 tiếng trước của bác sĩ. Cô Tô, kết quả kiểm tra cuối cùng đã có, mọi chỉ tiêu đều rất bình thường, nhưng mà đề nghị cô nên chú ý đến việc ăn uống hơn vì cô bị đau dạ dày. Còn nữa, cô mang thai rồi. hô hấp Tô nhiễm trở nên gấp gáp, cô nắm chặt tay, khuôn mặt thê lương trắng bạch như tờ giấy trắng. Cô lại nghĩ tới lời nói của An Tiểu Đoá. Kỳ thực với tình huống này, tỷ lệ mang thai của cô gái đó rất nhỏ, nếu như vậy mà có thể mang thai thì cô gái kia nên đi mua vé số hoặc đua ngựa nhất định chúng giải nhất. Cô có cần đi mua vé số hay đua ngựa không? Cho tới bây giờ, cô mới hiểu rõ vì sao đêm đó Lệ Minh Vũ chỉ muốn cô nửa người. Có lẽ ngay từ đầu anh đã sớm định ra kế hoạch có một ngày như hôm nay, anh không thèm cô, thế nhưng cô lại chính là cô gái may mắn trong tỷ lệ rất nhỏ này. Nếu vào ngày hôm qua Cô có thể sẽ vui mừng và nhảy dựng lên Còn bây giờ Đứa bé này tràn đầy châm biếm Đứa bé này từng giây từng phút Sẽ nhắc cô nhớ tới một đoạn hôn nhân hoang đường Đến thế nào mà cô từng có Cô phải làm sao bây giờ Cô đã từng khát khao như vậy Bây giờ chỉ còn lại hoang mang Tay cô run rẩy đặt tay mình lên bụng Đứa bé này còn quá nhỏ Cô vẫn chưa thể cảm giác được Sự tồn tại của con Cô làm sao có thể mang thai, làm sao có thể vào lúc này lại có con với lệ minh vũ? Tổ nhiễm suy nghĩ suốt dọc đường, nếu bác sĩ gọi cô sớm hơn một chút, có lẽ sẽ không kiên quyết ký tên ly hôn như vậy hay không? Nếu bác sĩ gọi cô trễ hơn một chút, cô có phải sẽ không mờ mịt như thế này không? Nhanh chóng, cô phủ nhận mọi ý niệm trong đầu, yêu một người rất vất vả, nhưng để thay đổi một người không yêu mình lại càng vất vả hơn. Khi hôn nhân thành một hợp đồng buôn bán, cô còn phải đối mặt như thế nào? Lẽ nào cô lại để đứa bé tiếp tục dẫm chân vào bi kịch thời thơ ấu của cô lần nữa? Từ biệt thự đi xa, trái tim cô đau nhức nhưng vẫn cảm nhận được Hòa Vi đang đứng trên cửa sổ lén nhìn cô, nhìn cô làm thế nào để bước từng bước rời đi. Hòa Vi đang sợ điều gì? Cái gì nên trả cho Hòa Vi? Không phải cô đều trả hết rồi sao? Dạ dày cô quặn đau, tôi nhiễm cố sức không người nén nỗi đau, và người xung quanh cô đi qua đều không để cô chú, đều không chú ý đến cô. Cô hoang mang bỏ chạy, lúc này cô không chịu nổi cái gọi là ánh mắt thương cảm. Tay cô run rẩy mở ra danh bạ điện thoại, cô nghĩ tới An Tiểu Đoá, nghĩ tới mẹ, nhưng cô không đủ dũng khí để ăn, ấn số gọi. Ngón tay cô luồn dừng trên một dãy số tên là ông xã, mồ hơi lạnh trên trán thấm ướt mái tóc dài của tô nhiễm, cho đến khi ngón tay đặt trên dãy số lạnh cóng đến vô chi vô giác, cô cắn răng, xóa tên anh vĩnh viễn ra khỏi danh bạ của mình. Nháy mắt, số điện thoại cô lại bất ngờ đổi chuông, là một dãy số lạ, tô nhiễm im lặng nghe tiếng máy. Chào cô tô, tôi là người ở cửa hàng quần áo, lần trước cô có đặt chúng tôi là một áo khoác nam. Ngày hôm nay vừa có hàng rồi Ngày mai cô xem tiện lúc nào Thì ghé qua lấy được không ạ Đương nhiên nếu cô không tiện tới cửa hàng Chúng tôi sẽ mang quần áo ra cho cô Địa chỉ của cô là Không cần Tô nhiễm lặng người cắt ngang đối phương Ánh mắt cô trống rỗng Tôi sẽ chuyển khoản toàn bộ tiền Qua cho cô Còn chiếc áo khoác đó cô đốt đi Nói xong cô cúp máy Tuyết rơi càng lúc càng dày nhưng ý thức của cô càng lúc càng mỏng manh mỗi lần hít thở đều như mũi cưa kéo qua kéo lại dữ dội từ mũi đến khoang miệng cô tôi nhiễm thất thả thất thều bước đi cô không biết mình muốn đi đâu cũng không biết mình phải đến nơi nào khi ngang qua một con phố cô chỉ cảm thấy chân mình bước hụt cả người ngã nhào xuống hôn mê bất tỉnh